Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chà, Phạm Húc Nhật không ngờ rằng mình lại trở nên có một chút kỳ quái. Chẳng lẽ là vui mừng sao? Nhưng vì sao anh lại cảm thấy vui sướng chứ? Anh cùng với cô gặp nhau mới chỉ có một lần. Gặp thêm lần nữa thì cũng chỉ là người xa lạ. Vì sao trong lòng lại cảm thấy xôn xao? Loại suy nghĩ tầm thường này không nên xuất hiện. Nó đã vượt qua giới hạn của anh có thể hiểu được. Phạm Húc Nhật cứng bước nhịp tim quay trở về quỹ đạo, trở lại phạm vi quen thuộc của mình. Cảm ơn. Khang Mân Quân theo lời mời chọn chỗ người đối diện với anh. Thật là trùng hợp nha. Hóa ra anh chính là anh họ, của anh Nhâm Mẫn. Đây chẳng phải là duyên phần sao. Nhưng mà lại có duyên với người lạnh lùng như bắc cực như thế này thì có gì là tốt chứ? Khang Mân Quân thầm nghĩ. Lạnh giọng đáp lại. Phạm Húc Nhật tự ra cũng không phải là cố ý làm khó. Chẳng qua là anh không thích nói nhiều. Trừ khi cần thiết lắm, phải nói. Nếu không anh tưởng sao cho người khác truyền đạt lợi ý của mình. Thật là lạnh lùng mà. Tên đàn ông này không thể nói được nhiều hơn hay sao? Trả lời cô bằng hai đơn âm từ phụ trợ chẳng có nghĩa gì cả. Cô có thể nói được gì được nữa chứ? Nhưng mà người ta là trai trường của Phạm Gia, lại là tổng giám đốc của Phạm Thị, mà cô chỉ là một thân thường làm sao dám tắt đổi tay. Cô tự mắng ở trong lòng mình, cô cũng không phải là không hiểu biết. Cái đó là bạn nhầm muốn em tới đây. Cô ấy nói ở đây có một chỗ trống nhỏ. Nhưng đại khái không muốn đăng lên tuyển báo, cho nên muốn em... Khang Mân Quân chưa kịp nói xong, đã bị Phạm Húc Nhật dơ tay ngắt lời. Sở trường, nếu cô đã đến, mẹ cũng đắt lệnh xuống, anh còn biết làm thế nào đây? Đương nhiên là phải làm theo ý của mọi người rồi. À, sở trường gì ạ? Câu hỏi của đối phương quá mức đột ngột, Khang Mân Quân nhất thời chưa kịp hiểu ra. Lại chuyên môn của cô. Nghe Khang Mân Quân trả lời, Phạm Húc Nhật thiếu nước lật trợn mắt. Coi như cô được vào bằng cửa sau, cũng không đến mức không biết gì chứ. Anh cũng không có ý hăng hái mà nuôi sâu gạo đâu. Thường nhân nên có đầu óc lý trí, mà anh đương nhiên là phải có. Tuy nói anh tính tỉnh ngay thẳng không buôn bán là gian lận, nhưng cũng vô tình biên phạm thành thành nơi tử thiện đâu. Sao cơ? À, là chuyên môn của em ạ. Khả Mân Quân lúc này cũng đã hiểu, nở ra một nụ cười lúng túng. Ngồi ăn rồi chờ chết có nên tính là sở trường của cô không nhỉ? Nếu được tính thì đây chính là điểm mạnh nhất của cô. Tất nhiên là cô chỉ nghĩ ở trong lòng mà thôi, cũng không có càng đàm để nói ra. Để một hồi lâu vẫn không thấy cô trả lời, Phạm Húc Nhật không khỏi cau mẻ lạnh. Đương nhiên cái động tác này càng làm tăng thêm vẻ hùng thần ác sắc của anh. Là con việc trước kia của cô. Thở dài một hơi Phạm Húc Nhật tiếp tục hỏi. Không phải anh muốn lắm điều hỏi mà muốn sắp xếp việc cũng cần phải biết kỹ năng của cô chứ. Nếu không anh biết để cô làm ở bộ phận nào đây? Là trước đây ạ? Thì câu hỏi tuệ ra là trước đây cô làm việc gì đi lại còn vòng vót giờ trường cái gì nữa chứ? Trước đây em làm ở phòng hành chính tổng hợp tức là làm việc vặt cho công ty ạ? Sao? Phạm Húc Nhật nhớ mày mà không biết nên cười hay không? Phòng hành chính tổng hợp ư cũng thật biết mang phiền toái đến cho anh đó Công việc này nghiêm trình mà nói là dễ thừa nước độc thả câu nhất nhưng cũng không phải là dễ xa thải nhất Đôi mày của Phạm Húc Nhật lại càng nhớ mày Khang Mân Quân thấy vậy lông mày cũng vặn lên. Thế này là thế nào? Anh ta nhố chặt mày như thế nghĩa là sao? Cái mặt bình thường đã không thấy làm gì vui vẻ rồi. Bây giờ lại còn như thế. Chắc chắn là muốn dọn chết người ta mà. Có thể hỏi cô đã học đến văn bằng nào rồi không? Phòng hành chính tổng hợp ở công ty cũng đã đông người rồi. Anh thật sự là không muốn lại đưa cô vào đó. Công ty trí nhánh của Phạm Thị rốt cuộc là có bao nhiêu nhân viên? Người nào ở đơn vị nào? Có thể anh không nhớ hết Nhưng nhân viên của tổng công ty Anh có thể nắm được là 10 người Anh ta có cần thiết phải như là thẩm vấn Tra phạm, phạm nhân như thế hay không chứ Cô chỉ là xin một công việc nhỏ Nhưng mà anh ta lại như là Đại pháp quan thẩm án như vậy Càng mên quên nghĩ thầm ở trong lòng của mình Là đại học Khoa thương mại quốc tế Nếu như anh muốn biết Thì cô sẽ nói Dù sao sở trùng của cô mà nói thì cũng không mất thể diện Lại còn là đại học quốc lập đó Thương mại quốc tế ừ. Phòng hành chính tổng hợp ư? Chẳng phải là công vục lãng phí chuyên môn sao? Phạm ngốc nhận tò về cáo hiểu, xem xét kỹ Khang Mân Quân. Dạ vâng, em cảm thấy làm hành chính tổng hợp cũng không tệ ạ. Khang Mân Quân càng cái đáp lại, không hiểu vì sao anh ta lại nhìn mình kỳ cục như vậy. Vẻ mặt kia là như thế nào chứ? Lại bay ra về mặt sữa sành nhìn thẳng vào cô như vậy, học hòa thượng mại quốc tế, mà cũng đi làm mấy việc hành chính tổng hợp được sao? Không phải là không được, mà là cô... Nhưng mà không đúng, anh vì sao phải lo lắng vì cô chứ? Cô thích lặng vĩ việc học, cô không thích đụng những cái đã học, chẳng phải là không có quan hệ gì với anh hay sao? Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net